các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net, nghe lên nữa. Quý Thành Hạo đi đến trước cửa sổ, đem rem cơ sổ xóc lên nhìn về phía bầu trời đêm, nơi đó ngoại trừ tối đen như mực, đương nhiên cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng mà mưa cũng đã thành hẳn Tin tức TV nói trận này nguyên nhân là do khối không khí lạnh khiến cho cơn rông tới đã thổi đi mau. Cư dân huyện thị Đài Bắc đều có thể cảm nhận được điều đó, nhưng không có nhắc tới khi nào nó sẽ đi lại, mưa hay là tạnh. Cũng sẽ giống nhau, vừa vội lại vừa mau Bất quá mà kệ như thế nào Thì ít nhất sấm cũng đã dần lại Hiện tại anh chỉ cần nhanh một chút Đem cô đuổi về giường ngủ Rồi sau đó chờ cô ngủ Không nghe thấy tiếng sấm kia nữa Thì sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa đi Cô bé à, cảm ơn mì của em nha Thời gian cũng không còn sớm nữa rồi Mau đi ngủ một chút đi Anh cũng muốn đi ngủ rồi đó Anh bương ra em cửa rồi Rồi xoay người nói với cô vừa mới ăn no mà đi ngủ Đối với tân thể là không tốt đâu Em cùng anh nói chuyện phiếm tiêu hóa một chút rồi ngủ có được hay không nhầm cấm hồng kẽ sừng suốt rồi sau đó nói Khó có được thời gian cùng có cơ hội ở chung với anh Cô tuyệt không nghĩ đến sẽ đi ngủ Không tốt Anh quả quyết cất lời bác bỏ Vì sao chứ Cô nhịn không được mà thốt ra câu hỏi Em còn thấy anh mệt nên anh sáng mắt Cũng sắp không mở ra được nữa rồi hay sao chứ Mí mắt của anh lộ ra vẻ mệt mỏi trầm sạm thúc sụp cô. Nhanh nhanh đi ngủ đi. Rồi tắt tivi Nhưng em còn chưa muốn đi ngủ. Cứ nằm lên giường, nhắm mắt lại tự nhiên sẽ muốn ngủ thôi. Nếu như đơn giản như vậy, trên thế giới này sẽ không có người mất ngủ nha. Cô trợn trắng mắt mà nói. Đúng thật là, cô bé kia như thế nào giống như trước đây, đầu óc lại trị đốn như vậy chứ. Thật là nói không thông mà. Quý Thành Hạo nhịn không được, mà chờ mình xem thường. Em nếu không thừa dịp, cơn dòng hiện tại đang dừng lại mà nhanh ngủ Còn dòng lại đến một lần nữa thì như thế này Em có muốn ngủ cũng là không ngủ được đi Anh trực tiếp nói rõ với cô Cô nghe như vậy thì càng người cứng đờ Sắc mặt không được tự chủ Thiếu chút nữa chậm rãi biến thì màu trắng Nhìn về phía hướng cửa sổ Cô đột nhiên biểu tình có một chút kinh hoàng thất thố Cũng không biết phải làm sao cả Quỷ Thành Hạo à Cô sợ hãi kêu lên Sao chứ Anh ngắp một cái Bắt buộc chính mình không nhìn thấy bộ dạng đáng thương yếu ớt của cô. Anh không cần phải đi ngồi giấm như vậy, lại giúp em một chút có được không? Không tốt nha, anh mệt sắp đến tên liệt rồi. Em không buồn ngủ, nhưng mà anh muốn ngủ, ngủ ngon. Anh ạ quyết tâm cự tuyệt cô, nói xong thì trực tiếp bước đi trở về phòng. Hy vọng như vậy có thể bước cô trở về phòng ngủ. Nhưng mà anh không nghĩ tới, cô thế nhưng đi vào theo sau anh vào trong phòng anh. Cô bé à, em sao không phải là đi nhầm phòng chứ? Anh nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Em là đến hát bài chúc ngủ ngon cho anh nghe, cho anh ngủ rồi em dẫn liền đi ra ngoài mà." Cô nghiêm mặt cười thuyết minh đối với anh. "Người mất ngủ là em cũng không phải là anh, em hát cho chính mình nghe là được rồi." Anh lôi bà vai của cô đẩy ra khỏi cửa phòng. "Ngủ ngon. Quý Thành Hạo à, tối ngày hôm nay em ngủ cùng với anh có được hay không?" Cô tự nhiên dừng lại cước bộ mà xoay người thỉnh cầu hỏi. Hắn cũng bị dọa đến dừng lại cước bộ. Em đang ở đây đuổi sẵn cái gì vậy chứ? Em cho rằng hiện tại em mấy tuổi hả? Anh mấy tuổi chứ? Hắn trừng mắt hỏi. Cái việc này cùng với mấy tuổi thì có quan hệ gì chứ? Cô khó hiểu hỏi lại. Đương nhiên là có rồi. Anh là đàn ông đã trưởng thành, mà em cũng là phụ nữ trưởng thành rồi. Ý của anh là, anh có thể đột nhiên biến thành sắc lang bồ nhào vào em sao? Đúng vậy đó. Anh đe dại nhẹ trăng trợn mắt nói với cô. Tốt quá, vậy thì đến đây đi. Cô hai tay hé ra, Về mặt lộ ra biểu tình hợp tác. Đến ư. Hắn trở mắt nhìn cô, rồi cắn răng lặp lại lời nói của cô. Đúng rồi, ngẫu nhiên em sẽ nghĩ, không cùng với anh làm anh em làm tình nhân sẽ là cảm giác gì. Đêm nay vừa vặn là có thể thử xem xem nha. Cô xem xét hắn nói, ở trong ánh mắt có mấy phần ám muội Từ cái đầu của em ấy. Tay của anh nhanh chóng dùng sức mà gõ lên đầu cô một cái. Cô nhịn không được mở ôm cái chán kêu đào ra tiếng. đau là tốt. Như vậy cái đầu của em mới có thể không suy nghĩ miền man được nữa. Anh tức giận nói, rồi do đó lại gõ cái chắn của cô, dùng giúp một cái đem cô để ra khỏi cửa phòng ngủ. Ngủ ngon. Anh bảo lại hai chữ này, đang muốn đem cửa phòng đóng lại, thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng sấm thật là lớn. Mới bị đẩy ra khỏi cửa phòng, cô lập tức hét lên một tiếng, ôm lỗ tai mà vọt vào trong lòng của anh. Quý Thành Hạo chút nữa lớn tiếng nguyền rùa, mẹ nói chứ. Ông trời có tất yếu ở phía sau tham gia đá thêm một cước như vậy hay sao, cô bé à? Bàn tay anh kề rát, muốn đem thân thể mềm mại, hương thơm ngọt ngào đầy cách xa một chút. Không nghĩ tới một tiếng sấm khác lại theo ngoài phòng nổ tung. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net